các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chỗ khác nhau duy nhất giữa con vật lạ lùng này và con vật mà tôi đã giết. Cái vết trắng này lúc đầu tôi không nhận ra được, nhưng về sau dần dần nó cứ rõ dần ra và bây giờ nó là biểu hiện của một vật chỉ nói đến tên thôi, tôi cũng đã rùng mình rồi. Và trên hết, đối với nó là tôi lẩn tránh, tôi khiếp sợ, tôi muốn xua đuổi cái con quỷ dữ đó. Tôi dám nói như vậy. Giờ đây, nó, cái chùm lông trắng đó là hình ảnh của một vực xấu xí, ghê tởm, của một vực khủng khiếp của cái giá treo cổ, một công cụ chết người rất là dễ sợ của tội ác, của sự run mình, của sầu não và của chết chóc dưới sức ép của những sự dằn vặt, của hối hận, của những mâu thuẫn trong lòng. Cái phần thiện quá yếu ớt còn lại trong tôi đã sụp đổ những ý nghĩ tội lỗi trở nên những ý nghĩ duy nhất gần gũi và thân thiết với tôi. Những ý nghĩ đen tối nhất và tội lỗi nhất. Tình trạng sầu não trong tính khí quen thuộc của tôi đã tăng lên khiến tôi căm thù mọi vật, căm thù cả loài người nữa. Trong khi tôi mù quáng buông thả mình vào cơn giận dữ dữ dội, đột ngột bùng ra thường xuyên, không điều khiển nổi thì bà vợ nhẫn nhục của tôi là người thường xuyên bà kiên trì chịu đựng hơn cả. Một hôm, cô ta đi theo tôi vì một vài việc nhà. Chúng tôi đi vào trong hầm rượu của ngôi nhà cổ mà cảnh nghèo túng đã buộc chúng tôi phải ở. Con mèo theo tôi xuống bật cầu thang và làm tôi suyết nửa nhào đầu xuống. Tôi giận như muốn điên lên. Tôi sách cái rượu lên và trong cơn giận dữ, tôi đã quên mất nỗi sợ hãi ngây thơ đã từng giữ tay tôi lại cho đến lúc này. Tôi bổ một nhát chí tử xuống người con vật. Nhưng bà vợ tôi đã kịp chặn tay tôi lại. Tôi lúc này càng giận hơn nữa vì sự can thiệp này, bà như một người bị quỷ ám, không còn biết gì nữa. Tôi giật lấy chiếc rìu ra khỏi bàn tay cô ta và bổ luôn một nhát vào sọ cô vợ mình. Cô ta ngã xuống, chết ngay tại chỗ, không một tiếng rên la. Hành động giết người bẩn thỉu này làm sao Tôi quyết định là phải lo ngay việc cất giữ cái tử thi. Tôi biết là không thể chuyển tử thi ra khỏi nhà, dù ngày hay đêm cũng vậy, mà có thể tránh được con mắt của hàng xóm. Nhiều phương án đã đến trong đầu tôi. Có lúc tôi nghĩ đến việc chặt tử thi ra làm nhiều mảnh rồi thiêu hủy luôn. Lúc khác, tôi lại tính đào một cái hวย dưới nền hầm rượu và chôn vào đó. Lại cũng tính đến chuyện vứt xuống giếng ở ngoài sân hắc xếp vào một trong cái thùng làm như là hàng hóa, xếp đặt bình thường rồi thuê người đem ra khỏi nhà. Cuối cùng, tôi quyết định nghĩ ra một kế mà tôi cho là hay hơn cả. Tôi quyết định xây một bức tường chặn nó lại trong nhà hầm, như những tu sĩ thời trung cổ từng chằng nạn nhân của họ. Để để thực hiện cho ý đồ này, hầm rượu cần được sửa chữa tốt hơn. Những bức tường hầm trước đây được xây dựng rất sơ sài và phòng vôi vừa mới trát gần đây không được tốt lắm. Và quan trọng, độ ẩm trong không khí làm cho không cứng lại được hơn nữa. Ở một trong mấy bức tường có một chỗ lồi ra, có lẽ do một ống khói giả hay chỗ nhà hầm. Tôi tin chắc rằng tôi có thể lấy gạch ở chỗ này ra, nhét thi hài vào đó rồi xây tường lại hoàn toàn như cũ. Và như thế thì không ai tìm ra được vật cất giấu trong đó được cả. Bước tiếp theo của tôi là đi tìm con vật đã gây ra cho tôi bao nhiêu chuyện khốn khổ này. Bởi cuối cùng, tôi đã quyết định là phải giết chết nó. Giá tìm gặp nó vào lúc này thì chắc chắn rằng số phận của nó đã rõ, không còn phải nghi ngờ gì nữa. Nhưng hình như con vật tinh ranh này đã hoảng hốt khi nhìn thấy hành động dữ tợn trong cơn giận dữ của tôi lần trước, nên nó đã tìm đường tránh không chường mặt ra trong lúc tôi đang lên cơn giận dữ. Còn tên nào mô tả hoặc tưởng tượng được cảm giác sum sướng, nhè nhõm sâu sắc nhất ở trong lồng ngực tôi khi thấy vắng mặt con vật đáng ghét này. Suốt cả ngày đêm nó cũng không xuất hiện. Và như thế, từ khi con vật vào trong nhà này, ít ra là được một lần, một đêm, một ngày tôi có thể ngủ yên. Vâng, ngủ yên, mặc dầu tội ác giết người vẫn đè nặng lên trong tâm hồn của tôi. Ngày thứ 2 rồi ngày thứ 3 trôi qua, con quái rối tôi vẫn không đứng. Lại một lần nữa, tôi thở phào như một kẻ tự do. Con quái vật đó trong cơn sợ hãi, chắc nó đã bỏ đi luôn rồi. Tôi sẽ không còn nhìn thấy nó nữa. Hạnh phúc của tôi thật là tuyệt vời. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net